Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 313, phạm vào chúng nổ. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz vùng đa bảo đạo nhân nói rồi một thoáng bên trong sơn tốc phát hiện. Đinh Nhạc lại hỏi đa bảo đạo nhân còn lại tiệt giáo đệ tử làm sao? Đa bảo đạo nhân cười nói: "Thiên đạo dấu ấn không ít. Rất nhiều sư đệ đề đều tìm tới địa phương" Bay xuống đại trận Chính đang tìm hiểu Mà đinh nhạc trong lòng hơi động Nói rằng Sư huyên không bằng cắt xuống một khu vực đi Phạm vi mấy vạn rằm khu vực cắt xuống Thiên đảo giấu ấm hẳn là không ít Cũng đầy đủ các sư để cần thiết Đa bảo đảo nhân do dự một chút Làm như vậy mặc dù tốt Tiệt sáo đệ tử cũng có thực lực này Nhưng như vậy cũng hết sức dễ dàng đắc tội người Bất quá cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua Đa bảo đảo nhân liền đồng ý đoạt cơ duyên còn không muốn đắc tội người Cách nào tìm đi a? Bây giờ cơ duyên như thế này Hầu như có thể nói là ngàn tỷ năm khó gặp một lần Ai sẽ bỏ qua cho Phỏng chừng chính là sinh tử chi đấu cũng sẽ không tiếc đi Nghĩ đến liền làm Hơn nữa đa bảo đảo nhân nếu quyết định Lập tức phát sinh tín hiệu Hơn 20 vị đại la kim tiên đệ tử không lớn bao nhiêu sẽ liền liên tiếp mà tới Đa bảo đảo nhân nói đơn giản một thoáng Mọi người đều gật đầu đồng ý Không có gì nhỉ Bởi vì làm như vậy đối với những này đại la đệ tử cũng là mới có lợi Lập xuống đại trận bảo vệ những này thái ớp kim tiên kỳ đệ tử Vậy mình là có thể tìm chính mình cơ duyên Mà không phải ở đây làm bảo mẫu Bố ta tiệt giáo hộ giáo bên trong đại trận thượng thanh tiên kiếm đại trận Đa bảo đảo nhân quyết định nói rằng Tiệt giáo hộ giáo đại trận chính là trên kim ngao đảo tòa kia hộ đảo đại trận Ui năng khó mà tin nổi Ai cũng không biết mạnh như thế nào Bởi vì đến nay vẫn không có ai có lá gan dám đi sông tiệt giáo đại bản doanh kim ngao đảo đây Mà tòa kia hộ giáo đại trận Thì do từng đảo từng đảo tử trận tổ hợp mà thành Sắp xếp tổ hợp Dựa theo thiên kinh địa vĩ lý lẽ Mới hình thành tòa kia không biết mạnh bao nhiêu đại trận Tập thông thiên giáo chủ một thân trận pháp chi đảo đại thành thể hiện Cùng cái kia hậu thế vạn tiên trần có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu tương tự chỗ Rất nhiều tiệt giáo đệ tử trần pháp lính ngộ đều là từ bên trong đại trận kia lính ngộ từ đây suy ra mà biết Chính là Đinh nhạt cũng không ngoài ý muốn Thường thường sẽ đi tìm hiểu một Hai Mà cái kia thượng thanh tiên kiếm đại trần Thì lại chính là trong đó một tòa tử trần uy năng cực kỳ mạnh mẽ Chuyên ti sát phạt Đương nhiên còn có một cách khác ưu điểm. Chính là đại trận này bố trí lên rất đơn giản. Phạm vi 200 ngàn rằm khu vực tất cả đều bao phủ nếu như có những đảo hướng khác liền khuyên rời đi. Đa bảo đảo nhân nói rằng hơn 20 vị đại la đệ tử lúc này phân công mà đi. Trong tay đều cầm một kiện kiện bày trận đồ vật. Đều là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mà đa bảo đảo nhân càng là trong tay một phen. Trong tay dĩ nhiên có thêm 9 cái thượng phẩm linh bảo cấp linh kiếm. Tuy rằng quy năng đều là thượng phẩm linh bảo bên trong rất bình thường linh bảo. Nhưng một thoáng lấy ra 9 cái thượng phẩm linh bảo. Chính là đinh nhạc cũng là không thể. Lúc này mới không hổ là lấy đa bảo thành đạo hào đa bảo đảo nhân. Quả nhiên không bình thường. Mà đinh nhạc. Làm cũng là nghe tên xa gần đa bảo đồng tử Cũng là lập tức lấy ra hơn trăm kiện uy năng mạnh mẽ bảo kiếm Đều là hắn tự mình luyện chế Rất tốt thiên tài địa bảo luyện chế mà thành Trong đó không thiếu tiên thiên chi đồng luyện chế mà thành bảo kiếm Uy năng không thua với một ít linh bảo Thượng thanh tiên kiếm đại trận bày trận đơn giản Không có cái gì yêu cầu nghiêm khắc Quan trọng nhất chính là Thượng Thanh Tiên Quang Vận dụng Chuyển hóa thành Thượng Thanh Tiên Kiếm Là tiệt giáo bí truyền Đinh nhạc từng cách đem hơn trăm kiện bảo kiếm bố trí kỹ càng chính phải đi về Lại phát hiện xa xa có xảy ra tranh chấp Tiệt giáo muốn huyền địa Phạm vi mấy trăm ngàn dặm phạm vi Tự nhiên trong đó không thiếu một ít những tu sĩ khác chính ở chỗ này hay là còn có tìm được thiên đảo dấu ấm tu sĩ? Những tu sĩ này làm sao có thể đồng ý rời đi? Ngươi tiệt giáo làm việc quá mức bá đạo đi. Lúc này một vị đại la kim tiên tán tu lửa giận trong lòng ngập trời, tức giận nói rằng: bên cạnh tụ tập mười mấy vị thái ức chi cảnh tu sĩ, dồn dập trong lòng có tức giận, mà đối diện chính là vũ dực tiên. Mà sau lưng bọn họ thì một mảnh trời nói dấu ấm nơi Sóng nước lấp loáng ẩm chứa vô cùng đại đảo huyền diệu Rời đi Hoặc là tử Vũ sực Tiên thản nhiên nói căn bản không có quan tâm những tán tu này Ngươi Vị này đại la tu sĩ nộ chỉ Vũ sực Tiên có chút tức điên Kinh người quá đáng đạo hiếu Phiến thiên địa rất sống lớn Thiên đạo dấu ấm nhưng là không ít Đạo hữu cần gì phải tranh chấp nơi này Vẫn là sớm chút tìm kiếm khác một chỗ mới là Đinh nhạt đi tới cũng coi như ôn hòa khuyên nhủ Đại la tu sĩ trong lòng không cam lòng Nhưng nhìn đinh nhạt Nhưng cũng là tâm thấy sợ hãi Tiên đình đại đế tên tuổi cũng không nhỏ Bây giờ hồng hoang thiên địa tuy rằng cùng ngoại giới là ngăn cách Nhưng tùy theo sự kiện lần này phát sinh Hốn đồn bên trong một ít thường thức cũng đều phổ cập Thần thông cảnh Hốn nguyên cảnh Tạo hóa cảnh các loại cảnh giới phân chia nhận thức Mà đinh nhạc hốn nguyên cảnh đạo hạnh Cũng làm cho vị này đại la tu sĩ căn bản không dám phản kháng Đi Đại la tu sĩ phấn hận nhìn vũ dự tiên một chút Phất tay áo rời đi Cái kia mười mấy vị thái ớt kim tiên cũng là theo sát mà đi Oanh Nhưng vào lúc này Khác một chỗ khu vực chuyển đến một trận nổ vang vang lớn Thượng thanh tiên quang rừng rực Hiển nhiên đánh lên Bần đảo nhưng muốn nhìn một chút Các ngươi tiện giáo đến cùng có bao nhiêu bá đảo Đây là một vị thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ Đảo hạnh thâm hậu Trong tay trường một tòa bảo đỉnh Quay về Linh Nha Tiên chính là đánh túi bụi Để Linh Nha Tiên chật vật không ngớt Ngươi là đang tìm cách chết Linh Nha Tiên gầm lên trong tay Linh Quang rừng rực Không ngừng đánh ra tức đến nổ phổi nói rằng Mà theo nơi này đấu võ Nhất thời Trong phạm vi một triệu giảm truyền đến nhiều chỗ đấu pháp đồng tính Đều là một ít đại la kim tiên kỳ tu sĩ Mỗi người lửa dẫn công tâm Bởi vì bọn họ cũng đã tìm tới thích hợp bọn họ tìm hiểu thiên đảo dấu ấm Đương nhiên không chịu dễ dàng rời đi Các ngươi tiệt giáo có thể giết chết tam giới bên trong sở có đảo hữu sao ngông cuồng đến cực điểm Có người gào thét cũng ở thanh viên những người khác đại tảo thanh thí Rất nhanh Tiệt giáo muốn bao vây phạm vi mấy trăm ngàn dặm khu vực Chiếm lấy trong đó thiên đạo dấu ấm tin tức cấp tốc truyền ra ngoài Gợi ra sóng lớn minh mông Tất cả mọi người đều không khỏi quay đầu lại nhìn một chút Chú ý lấy chờ Bên trong vùng thế giới này cơ duyên vô cùng khó tin Nhưng tiệt giáo cái kia mấy trăm vị thái ấp kim tiên để tử quá mức kinh người Không chỉ là xuyên giáo lo lắng Chính là tam giới bên trong một ít những thế lực khác Cường giả cũng sẽ tâm ưu Chỉ sợ lần này vừa qua Tiệt giáo một thoáng có thêm hơn 10 vị Đại La Kim tiên, Vậy cũng thật sự xem như là uy thí chư thiên Có thể quét ngang thiên hạ Tiệt giáo nghề này vì là vừa truyền ra Rất nhiều người đều là trong lòng nghĩ động Có ở xem trò vui Nhưng cũng có cảm thấy đây là một cơ hội tiệt giáo dám hành như vậy chuyện ngu xuẩn. Phạm vào chúng nổ. Là cái cơ hội. Đi. Nếu như có thể một lần trọng thương tiệt giáo cái kia chẳng phải là càng tốt hơn. Điên đảo lão tổ khoảng cách tiệt giáo sở tại khu vực cũng không xa. Trước hết nhận được tin tức, nhất thời nở nụ cười, vung tay lên, mang thủ hạ đại la kim tiên vọt tới. Mà ở khác một chỗ địa vực nơi Siêng giáo rất nhiều đệ tử cũng nghe được tin tức Nhất thời, rất nhiều siêng giáo đệ tử đều là trong lòng kích động